Hội ứng lĩnh chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 25 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu Lạc sang đất Thái Lan. Đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 209 được phong anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ 2. Ở kỳ trước chúng ta đang nghe, anh Hồng sau khi đi họp ở trên tiểu đoàn về đã nhận lệnh chuẩn bị luồn sâu đánh vào cái vị trí nằm ngay ở khu vực biên giới Thái Lan Campuchia. Dù cũng yên tâm vì đã có những người dày dạn kinh nghiệm như anh Hồng chỉ huy Nhưng tôi vẫn cứ thấy lò lò Chiều hôm đó ban chỉ huy đại đội, họp cán bộ trung đội giao nhiệm vụ mới Chuyện ngoài lề giữa anh em chúng tôi không có trong cuộc họp Có nghĩa ở đây là cái câu chuyện mà bác Hồng nói thấm với chỗ anh Hiếu Về việc sẽ đánh lên khu vực biên giới Campuchia Thái Lan đấy Chúng tôi vẫn cứ tự hiểu ngầm với nhau như vậy, trong khi anh em khác thì vẫn vô tư chẳng biết gì. Cơm chiều xong, chúng tôi bắt đầu hành quân theo đội hình của tiểu đoàn. Nhóm trinh sát của tiểu đoàn thì đã xuống đại đội 2 ngồi bàn bà cùng với anh Hồng từ khi trời còn chưa tối. Chúng tôi đã bắt đầu một cuộc hành quân mới, một nhiệm vụ hoàn toàn mới với những điều bất ngờ có thể xảy ra. Trong đại đội 2 thì không có ai biết gì ngoài tôi và anh Hồng ra. Bây giờ thằng Tuấn chẹt là xạ thủ súng B41, lùi được một mẫu, cái lưng đeo ba lô đứng chống cái đầu đạn B41 xuống đất, trong cái tư thế chuẩn bị chờ lệnh hành quân. Người lính vào trận bình thản quá. Lệnh hành quân phát ra, lại một đêm luồn sâu về hướng biên giới Thái Lan Campuchia như những đêm khác. Đoàn quân hàng bột bước đi trong đêm tối. Phần lớn trên đường đi là cắt rừng Xong cũng có nhiều đoạn đi trên đường mòn cũ Trên suốt đoạn đường đi trong đêm hôm đó Và cả mấy ngày tiếp theo Chúng tôi không gặp bất kể một chuyện gì cản bước hành quân của chúng tôi Không có dân Và cũng chả có bóng dáng thằng địch nào Dương ra rậm rạp Cây cối xanh ngắt Với những dây leo chẳng chịt Từng lớp lá khô dày dưới chân người lính Bước chân trên lớp lá Nghe cư rột xoạt lạo xạo Cho đến một buổi sáng hôm đó thì chúng tôi tới một cái trảng trống khá rộng. Đội hình của đại đội 2 đi đầu, tạm thời dừng lại. Các trung đội bố trí đội hình chuẩn bị để vượt trảng. Anh Hồng bây giờ mới lôi tấm bản đồ ra, ngồi xem, nghiên cứu. Tôi sán lại gần, ngó nghiêng. Anh Hồng mới thì thầm nói nhỏ với tôi. Bên giới Thái Lan và Campuchia đấy. Bên kia là đất Thái rồi, còn bên này vẫn là đất Campuchia. Anh vừa nói vừa chỉ lên cái bản đồ. Từ cái vị trí trên bản đồ mà anh Hồng mới dùng bút chỉ đỏ để khoanh tròn lại, đến cái điểm có những cái mũi tên xanh kia còn có tới cả găng tay nữa. Nhìn thoáng qua là tôi có thể hiểu được cái đoạn đường chúng tôi sẽ phải đi còn tới hơn chục cây số nữa. Bên kia là đất Thái. Vạn vật quanh đây lặng lẽ như tờ, không hề có một biểu hiện gì là khu vực này có người ở. Lúc này nhóm tác chiến cùng với ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 cùng cánh trinh sát đã vượt lên cùng đội hình của đại đội 2. Anh Phương tiểu đoàn trưởng vẫn cho lệnh vượt chảng. Đội hình các đại đội bộ binh cùng vượt lên giữ chân cho đại đội 2 sang bên kia chảng trước. Khoảng cách của chảng cũng có tới 200m với cây cỏ mọc cao ngang đầu gối và có những chỗ tới bụng. Các trung đội của đại đội 2 nhanh chóng vượt qua chảng. Chúng tôi qua hết bên kia thì nhanh chóng đẩy sâu đội hình vào rừng. Chỉ có duy nhất là ban chỉ huy của đại đội 2 là còn đứng ở ngoài mép trạng phía bên kia. Các đại đội khác thay nhau qua trạng đã không gặp phải bất kể điều gì bất lợi. Một khu vực không có người, không có bất kỳ dấu hiệu nào cản bước của tiểu đoàn 7. Sau khi sang hết đến bên này trạng thì tiểu đoàn 7 lại bắt đầu hành quân. Rừng tại đây có đôi chút khác so với bên kia trạng. Đó là cây cối rậm rạp và cũng nhiều dây leo hơn. Hướng hành quân vẫn là cắt rừng mà đi nên anh em khá vất vả. Mà khổ nhất là cánh lính DKZ-75 với cái nòng dài rồi lại còn cống thêm một cái đòn tre thọc sâu vào cái buồng nòng lấy điểm để gánh. Cái cửa của buồng nòng thì mở rộng ra nên cây rừng cứ nhằng vào cái chỗ đó mà cản bước đi. Anh em đã phải cử một người dùng con mát của Mỹ mà phát đường cho mấy anh em hỏa lực có chỗ khênh sơn pháo mà đi. Ngày tôi đây là người mang vác gọn nhẹ nhất mà có nhiều đoạn phải cúi xuống gạt dây leo ngoằng khỏi cái đầu nòng súng lách người để vượt qua thì từ hỏi anh em DKZ lúc đó họ vất vả gấp bao nhiêu lần. Mấy thằng anh nuôi thì cũng đến là khổ nổi nêu lùng củng gồng gánh ở trên vai Cứ vướng mắc dây rừng lung tung cả Cũng may đoạn này rừng đã khá bằng phẳng Chứ nếu là đổi núi thì còn khó đi hơn nữa Tới khoảng 3-4 giờ chiều Thì chúng tôi tới được mục tiêu đã địch Khu vực này cũng chẳng có gì ngoài rừng và cây cối Chúng tôi cũng không gặp phải bất kể một sự phản kháng nào của bọn địch Hay là một lực lượng quân sự nào khác Tiểu đoàn 7 của chúng tôi đóng quanh một cái trảng nhỏ Mọi sự bất ngờ hay ác liệt Trong chiến đấu Mà anh Hồng nhận định là không có Có lẽ cả một đời lính tôi Chưa từng thấy có lúc nào Lại thanh bình như hiện tại Lính trong tiểu đoàn 7 Đi lại giữa đại đội này và đại đội kia Hết sức thoải mái Tối đến những đống lửa nhỏ được đốt lên Để đun nước uống Khắp đó đầy quanh tràng Đêm hôm đó là một đêm Cho lính được ngủ nghỉ lấy sức sau Nhiều ngày hành quân Tới sáng ra thì nhóm trinh sát của tổ đoàn 7 Sau một đêm mò mẫm ở trong rừng Cũng đã về đến nơi Bọn họ đi đâu và đi từ lúc nào Thì thu thật chúng tôi không thể biết Chỉ thấy sáng ra là họ mò về Rồi đi ngang qua hướng của đại đội 2 đóng quân Có 3 người dẫn đầu Là anh Mậu Ghé qua xin nước uống Qua câu chuyện anh Mậu mới nói Mò mẫm cả đêm mùng qua Sáng ra gặp 3 thằng lính phốt Với một khẩu AK Nên trinh sát diệt luôn rồi Đường quanh đây cũng không có địch đâu, toàn rừng là rừng à. Nói rồi nhóm chính sát về bên tiểu đoàn bộ để báo cáo tình hình. Sáng hôm sau cả tiểu đoàn có lệnh can quét khu vực rừng chân. Một phần của đơn vị phải đi với trang bị gọn nhẹ, súng đạn, còn lại bỏ lại hết. Anh nuôi cũng đã chuẩn bị bữa trưa cho mỗi người là một cục cơm nắm. Đại đội bộ quyết định sẽ cho anh em ăn thịt hộp vào bữa trưa. Anh em tập trung toàn bộ lên hướng đại đội bộ. Để lại cho người ở lại trông nom rồi đi Tôi là người đi sau cùng của đội hình đại đội 2 Thì vẫn thấy cái hộp thịt hộp lăn lóc dưới chân Không ai chịu mang theo cả À thì ra mấy thằng mang vác cối Nó ỉ lại bộ phận long toang trên đại đội bộ Nên không chịu mang đây Ừ thì cứ cho là chúng nó mang vác nặng Không mang thêm được nữa cũng chẳng sao Anh em khác vác thêm hộp thịt Có nặng thêm một chút nhưng có đáng là bao Bây giờ cũng đã nhẹ hơn trước nhiều rồi. Nhưng cũng nên nói để anh em biết mà mang theo chứ. ban nãy tôi có nghe nói là hộp thịt đó phân công cho tiểu đội cối mang theo rồi. Không ai nói gì cả. Vậy mà bây giờ vứt lại đây. Nghĩ vậy chẳng nói gì. Tôi nhét hộp thịt vào ba lô rồi khoác ba lô lên đường. Đường đi vẫn thế. Đi về hướng nào tôi cũng chẳng rõ nữa. Cả tiểu đoàn 7 cũng chỉ có chừng 2 phần 3 quân số chiến đấu. Là tham gia vào đợt lùng sụng này Còn những anh em mệt mỏi ốm đau hay bộ phận phục vụ thì ở lại nhà cả Chúng tôi đi đến trưa hôm đó Thì dừng lại nghỉ ăn cơm trưa Giữa một cánh rừng rậm di rậm dịt Lá cây phủ kín Trên trời nắng như vậy Mà những tiên nắng không xiên nổi xuống đất Vì cái sự rậm rạp của lá cây Cũng phải chạy đi mượn Mới được một con mát để mở cái hộp thịt Hộp thịt được đục ra, nham nhở vì thiếu cái đựng để chia ra làm đôi. Thôi thì đành hái mấy cái lá cây to rồi đổ thịt hộp ra vậy. Thì là bé bép mỡ nước với thịt một đống bầy nhảy. Đá vậy lại còn nhạt muối, ăn với cơm nắm no khô khốc nhạt nhẽo, không thể nào nuốt nổi. Ăn xong mọi người cố tranh thủ ngả cái lưng nghỉ trưa để chuẩn bị cho đoạn đường quay trở về. Chúng tôi vẫn không gặp bất kể một điều gì khác lạ Ngoài rừng và rừng Khoảng 12 giờ trưa Thì bắt đầu có văng vẳng đâu đây Nghe tiếng động cơ Rồi mỗi một lúc một to hơn Tiếng cánh quạt cứ phành vạch phành vạch Mỗi lúc mỗi gần hơn Tất cả chúng tôi dòng tay nghe Rồi có tiếng anh hồng hồ Tức máy bay trực thăng lấy Đại liên vào 12-8 giá xuống lên Anh em cũng chẳng biết tại sao Ở đây lại có máy bay trực thăng Vo ve ở trên đầu mình nhỉ Vài người nhận định là máy bay của ta Xong anh Hồng quắc mắt quát Máy bay tà cái đầu mày Nói rồi anh Hồng chạy khắp Trong hướng chung quanh của đại đội 2 Xua anh em khẩn trương chuẩn bị tác chiến Tìm vị trí ẩn nấp để tránh máy bay địch Anh em nhiều người vẫn ngơ ngác Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Lúc đó tôi biết Cái gì thuộc lục lượng quân sự nào Ở trên đầu chúng tôi tại đây Còn anh em trong đơn vị phần lớn Là lính từ 75 tới 79 Rơi rớt lại có vài ông lính già Là từ thời kháng chiến chống Mỹ ra Còn lại có ai biết chuyện đánh nhau Địch có máy bay trực thăng đâu Bọn Phốt thì làm gì có cái của này Nên có mấy ai hiểu được hoàn cảnh tình thế lúc này Tiếng máy bay thì vẫn cứ phành phạch ở trên đầu Ở đâu đó tít trên cao Nó vẫn lượn những cái vòng rộng Chúng tôi im lặng nằm chờ đợi Chờ đợi cái gì cũng chả biết nữa Thế rồi có tiếng la phát ra từ trên trực thăng xuống bằng tiếng Việt Nam nói đặc với giọng Nam Bộ, nghe câu được câu trăng. Hỡi anh em binh sĩ trong quân đội Việt Nam, đây là lãnh thổ Vương quốc Thái Lan. Hiện nay các bạn đang xâm phạm lãnh thổ Vương quốc Thái Lan của chúng tôi trên 10 số Chúng tôi yêu cầu anh em binh sĩ quân đội Việt Nam sau 24 giờ trở về bên kia biên giới, nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh. Sau khi phát xong cái bản thông điệp Được nhắc đi nhắc lại đến vài lần Thì chiếc trực thăng đó cũng lượn mất hút Cái nhường nơi chúng tôi đang có mặt ở đó Cũng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó Lệnh hành quân trở về vị trí cũ Chúng tôi nhìn nhau khóa ba lô súng đạn Hành quân trở về Trên đường đi từng nhóm chuyện trò rôm rả xung quanh cái chuyện đất Thái Lan và đất Campuchia Ai cũng hiểu cũng đã biết chuyện Đây là đất Thái Lan rồi Khoảng 5-6 giờ chiều thì chúng tôi về đến nơi đóng quân. Chẳng mấy chốc cả tiểu đoàn đã biết chuyện đây là đất Thái Lan. Cơm nước buổi chiều xong thì chúng tôi có lệnh rút ra ngay trong đêm hôm đó, không được chậm trễ. Khoảng 9 giờ tối thì bắt đầu hành quân ra, lại những chặng đường khó khăn như lúc đi vào. Lính lặng lẽ hành quân trong đêm với những bước chân rồn rập. Đi như vậy đến sáng hôm sau khoảng 8 giờ thì chúng tôi dừng lại vị trí được chọn là một cái chảng nhỏ rừng chân, các đơn vị bộ binh phân tán về các hướng rồi đóng quân để chờ các hoạch mới. Sáng hôm sau chúng tôi lại có lệnh can quét quanh khu vực rừng chân, lúc này có tin đồn của ai đó nói rằng đơn vị của chúng tôi sẽ đóng quân tại đây đến không biết bao giờ. Tôi chợt nghĩ mình hành quân có tới cả gần tháng trời liên tục, luồn qua không biết bao nhiêu rừng núi mà đi mới tới đây, vậy mà phải ở lại ở trong này Thì đường tiếp tế lương thực súng đạn Sẽ vô cùng khó khăn đây Mà ở đây làm gì Dư cái gì ở trong này Mà bắt những thằng lính như chúng tôi ở đây Trôn vùi cái tuổi xuân nơi cái xó rừng này Thật vọng tràn trề Nhưng sau thì mới biết được Đó là tin vịt Cái cánh lính nhà ta tiếu táo Nghĩ ra mấy cái trò xuyên tạc Tung tin truyền nhảm Dọa nạt mấy thằng lính mới Không biết gì như chúng tôi Lần sau rút kinh nghiệm không nghe mấy cái tin vị của mấy cái ông vô công rồi nghề, Rồi cứ ngồi nghe răng ra cười hành hạch này nữa Vẫn không gặp bất kể một sự phản kháng nào trong cuộc càn quét Chúng tôi lộn về vị trí cũ Sau nhiều ngày hành quân vất vả liên tục di chuyển Người tôi như sinh ốm Đầu cứ nóng nóng người ngấy sốt Về đến nơi là móc vội cây võng rồi leo lên nằm Mà quên hết sự đời đang diễn ra xung quanh mình Cái mùi cá rán từ bếp anh nuôi thoang thoảng bay đến Rồi tôi nghe thấy tiếng anh Hồng nói Rồi nó dậy ăn cơm Hôm nay có cá tươi rán ngon quá Cho nó được miếng chất tươi Rồi tôi thấy thằng Việt ra vòng lay gọi tôi Xong tôi từ chối không ăn cơm vì đang sốt Anh em đã phần cho tôi mấy con cá rán Tôi hơi thắc mắc là cá ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ Mà lại là cá tươi nữa chứ Nhưng thôi, đang sốt chẳng thiết bất cứ cái chuyện gì Chuyện ăn uống với tôi lúc này lại càng không phải là thứ tôi quan tâm để ý tới Rồi tôi thêm thiếp trong giấc ngủ ấy vậy lại chính là cái may mắn của tôi Thật khó lý giải Bình thường không ốm đau, Lại nghe đúng cái lúc có cái món cá tươi này để ốm không ăn được Lính kém miếng khó chịu Xong tôi lại kém anh em một miếng rất đúng lúc đúng nơi Truyền là thế này, sau này tôi cũng chỉ được nghe kể lại. Đơn vị đi tác chiến, số anh em ở nhà lo chuyện bếp núc đã tranh thủ tắm rửa ở cái khúc suối gần cái chảng đơn vị đang đóng quân. Cái khúc suối này mùa mưa thì nó có thể là cả một con suối, nhưng sang mùa khô thì khúc có nước, khúc cạn khô. Cá đã chuyển từ khúc suối đó dồn về những cái điểm còn nước rất nhiều. Anh em của tiểu đoàn 7 hôm trước về đến đấy thì sẵn có nước gánh theo. Nên chưa phải đi kiếm nước Sáng ra khi đơn vị đi tác chiến rồi Thì cánh anh em ở nhà mới đi ra suối tìm nước ăn Con suối về cuối mùa khô Với những đoạn nước suối đen kịt Lòng suối nhiều lá cây mộc Cùng với những cái hạt mã tiền trăng trắng Từng hạt đầy lông Có người nói đây là rừng cây lim Và lá cây lim rất độc Khiến cho nước suối bị nhiễm độc Ấy vậy mà sao cá vẫn sống ở dưới lòng suối Có ai đó đã ném một quả lựu đạn Mà cá nổi trắng khúc suối Cá to tròn Như cái đĩa giống như Cá chim trắng nước ngọt bây giờ vậy Thế rồi anh em cả tiểu đoàn 7 đã lao xuống bắt mang về Chia nhau các bếp anh nuôi thi nhau Nổi lửa Những món cá được anh nuôi biểu diễn Thì thôi là đủ cả Cá gian, cá nâu canh, cá hấp Cá kho Có cả những con cá tới hơn 1kg Tươi dòi dòi Được nấu nướng ngon lành Rồi chờ anh em đi về là cải thiện Cuộc sống lính thật là hoành tráng Có những lúc thịt thả ăn thoải mái Hôm nay lại còn có cả món cá tươi ở giữa rừng Ăn thoải mái thì còn gì bằng Tôi nghe anh em nói Phải bắt được tới gần 3 tạ cá Chưa có ít đâu Ăn sao cho hết được Anh em ăn xong tới khoảng 7 giờ tối Thì có người bắt đầu thấy chóng mặt buồn nôn Lúc đầu cũng có hỏi nhau nhưng nghĩ là chuyện bình thường Ai ngờ càng lúc càng thấy nhiều người bị như vậy Thì ra khi mới ăn miếng thịt cá có cái vị hơi đắng Ai cũng nghĩ là do cá chết do lựu đạn Nên cái mật cá bị vỡ ra rồi nhiễm đắng Nhưng sau này khi tìm hiểu ra Thì là do cá sống ở trong vùng nước bị nhiễm độc của lá cây lim và cà hạt mã tiền Thân cá nhiễm độc sẵn vào những cái thớ thịt của con cá sống Bởi vậy khi ta ăn vào cá này sẽ xảy ra như vậy. Thế là chuông điện thoại hữu tuyến liên tục gieo các đơn vị thông báo cho nhau tình hình lính đang nhiễm độc do ăn cá. Lệnh bỏ hết đổ đi hết, cấm không được cho lính ăn cá suối nhiễm độc nữa. Rồi pha nước đường cho anh em uống. Cả đơn vị gần như không sót ai bị nhiễm say cá độc. Nôn nguệ khạc mửa lung tung cả. Cái nguồn nước ở đây cũng đã bị nhiễm độc. Làm sao lấy cái mà pha nước đường cho anh em uống đây? Thế là bao nhiêu những gì liên quan đến cá và nước ở đây phải mang đi đổ hết. Quân số đã mất sức chiến đấu có tới hơn 90%. Ai khỏe nhất thì cũng lửa khử lừ lử khử. Còn những thằng yếu thì bệt ở trên võng nôn khan, đầu óc choáng váng. Tiểu đoàn bộ quyết định cử ra một nhóm anh em còn khỏe sau cái vụ nhiễm độc cá đó. Khẩn trương quay trở lại cái chàng ở bên đất Thái Lan để lấy nước mang về. Mỗi một đại đội cử ra vài người lấy ni lông đi mưa rồi buộc vào thành một cái võng đi cắn nước về cho anh em Bởi lúc bây giờ nếu như quay về đất Campuchia Thì theo anh em nhớ là sẽ phải mất 2 ngày đường nữa mới có nước Nên thôi tốt nhất là sang đất Thái lấy nước cho nó gần Chúng tôi đã ở lại đó 2 ngày nữa rồi có lệnh rút ra Khi vào giáp biên giới Campuchia Thái Lan Cũng là lệnh khẩn trương hành quân vào Tôi khi rút ra cũng lại là lệnh khẩn Trương hành quân ra bất kể ngày đêm chúng tôi hành quân liên tục có hôm đi cả ngày tối nghỉ có hôm đi đến 10 giờ đêm mới có lệnh nghỉ và cũng có hôm đã phải đi suốt đêm cho ngày hôm sau được nghỉ cả ngày đường quay ra thì chúng tôi không cắt rừng theo như đường lúc vào mà đi phần lớn là trên những con đường đất với vết bánh xe bò hẳn sâu dưới nền đất đã lâu ngày Có cây ở trên đường có đoàn mọc ngang đầu gối, con đường bị rừng cây thu nhỏ lại bé tẹo, lá cây trùm hết cả ra đường. Cũng chính ở đoạn đường hành quân vào biên giới Campuchia Thái Lan này, tôi đã được nghe bài hát có đoạn: Giờ này anh ở đâu? Mông lung quá giữa đất trời rừng rú bao la và người lính chỉ là những sinh linh nhỏ bé. Quê nhà ơi, nhớ quá. Ai thương, ai nhớ những người lính, giờ này đang ở nơi biên cương. Cũng phải hành quân thêm vài ngày nữa, chúng tôi ra đến suối nước nóng, rồi dừng lại, nhận thêm lương thực cho đủ cơ số. Đạn thì gần như chưa sử dụng một viên nào. Số lượng vẫn còn y nguyên ở trên vai người lính, từ khi vào cho đến lúc quay ra. Lại phải chất thêm gần chục kg gạo nữa, cùng với thực phẩm trên vai, chiếc ba lô của chúng tôi lại nặng như cũ. Chiều hôm đó chúng tôi lại tiếp tục hành quân quay ra, cho đến khoảng 10 giờ đêm thì đã có nhiều anh em mệt quá, đã có người ngất xỉu ở trên đường do những cuộc hành quân dài ngày phải mang vác nặng. Những thứ chiến lợi phẩm thu được của bọn địch từ Pnom Penh hay trên đường truy quét đều đã được anh em vứt bỏ vương vãi trên dọc đường đi. Những gì cảm thấy không phục vụ cho đời sống của lính lúc bấy giờ đều được bớt dần cho nhẹ đôi vai nhóm anh nuôi cũng đã vứt dần những chiếc nồi gang thu được của bọn địch vẫn mang theo dùng trước đó nay chỉ giữ lại những cái nồi nhôm cho nó nhẹ nói chung là vứt bớt tất cả những gì có thể không thương và cũng chẳng tiếc lúc đó tôi cũng cùng chung hoàn cảnh với tất cả anh em trong đơn vị có thể là trọng lượng ở trên vai thì nhẹ hơn những anh em mang vác hỏa lực mạnh song cũng nặng bằng những anh em mang vác xuống ak có đựng nhẹ hơn chút xíu là cái khẩu AK tôi đang mang là khẩu AKM, nòng vát của tôi thì nó có nhẹ hơn những khẩu AK của Trung Quốc hay Việt Nam sản xuất mà thôi. đêm hôm đó lúc khoảng 8 giờ tối, tôi cũng đã quá mệt mỏi, mồ hôi vã ra từng dòng, bước chân ngày một thêm nặng, máu dồn xuống chân khiến cho quay đôi dép cao su hằn sâu vào cái lớp da chân sưng mọng. Tôi chợt nghĩ Mình cần phải vứt bớt đi một cái gì đó Ở trên vai cho nhẹ bớt Vừa đi vừa nghĩ như vậy Chỉ cần một cái gì đó thôi cũng được Miễn là có vứt Dù chỉ là vài gram Nghĩ mãi mới sực nhớ ra Cái đôi dây buộc bụng ba lổ lủng lẳng Ở phía sau đã được tôi buộc gọn lại Bây giờ nó hoàn toàn vô tác dụng Lâu nay tôi không bao giờ dùng đến Anh em khác cũng có dùng Để buộc ngang bụng bao giờ đâu Nghĩ vậy tôi mới rút con dao găm Vẫn đeo bên sườn Từ khi được phát tại sân bay Puchentong Rồi cắt bỏ những cái sợi dây lòng thòng đó Thế là có cái cảm giác nhẹ bớt ở trên vai Được chút ít Nói thật với cả nhà chứ Mấy cái sợi dây đấy thì đáng là bao nhiêu Thế mà khi vứt đi Thì cũng có được cái cảm giác Là mình đã vứt đi được một vật gì Nặng lắm Thế rồi tôi lại tiếp tục nghĩ xem Có còn cái gì đáng vứt đi nữa không À còn còn còn Còn cái thừa nên vứt vì chẳng mấy khi dùng tới nó. Nếu khi cần dùng thì có thể mượn của anh em khác. Đó là cái hộp phụ tùng bảo dưỡng súng. Nó nằm ở dưới đít cái bán của khẩu AK của tôi. Ở phía sau cái lỗ tròn đó. Bây giờ chỉ cần đẩy ngón tay vào trong cho cái cửa của cái lỗ tròn đó mở ra. Thế là cái hộp phụ tùng thoải ra ngoài. Tôi liệng nó vào cái bụi cây ở bên đường mà chẳng cần suy nghĩ. Cảm giác lại thấy nhẹ hơn chút nữa. Từ nay cái khẩu súng trên vai của tôi đã nhẹ hơn được mấy chục gram rồi. Tôi yên tâm tiếp tục đi như vậy, không nghĩ thêm gì nữa. Thế rồi cũng lại sự nhớ ra là cái thông nòng súng. Đúng rồi, chính nó cái thông nòng súng, cái đổ vô tác dụng này chẳng để mà làm gì. Chẳng mấy hai thông nòng súng, nếu trong nòng có gì thì chỉ cần mở an toàn nấp phát một. Nổ một phát súng là cái nòng lại sáng bóng bên trong, vượt vượt vượt vượt. Tôi vui vẻ như vừa với phát minh ra một đề tài khoa học Vậy là rút ngay cái thông nòng súng vượt luôn Một cảm giác khoan khoái hơn bất kể sự khoan khoái nào khác Bởi chính mình đã tìm thấy những cái thứ để có thể vứt bỏ Những thứ chẳng cần thiết bấy lâu nay Nó cứ nằm ở trên vai mình suốt dọc cái đường hành quân Sau này những lúc ngồi lại với nhau Anh em nhắc lại cái thời khắc đó Thằng Bích xạ thủ trung liên LPD đã kể lại Tối hôm đó nó cũng như tôi Đã vứt bỏ tất cả những gì có thể Cho nhẹ đôi vai Nó đã bẻ bớt cái chui Của cái bàn chải đánh răng của mình Cho nhẹ bớt Chẳng biết là cái chui bàn chải đánh răng đó Nó nặng tới mấy gram Nhưng cái cảm giác nhẹ bớt Nó cũng cảm nhận được Cái gì vứt được là vứt bỏ Chỉ có đạn và gạo Thì không ai dám vứt cả Không ai kiểm tra hay ép buộc lính nhưng đó là sự tự giác, cái sự tự giác bắt buộc vì điều đó là điều cấm kỵ của những người lính chiến. Ôi, thật là lính, cồn hết biết, cồn đến thế là củng. Bác Hiếu ơi, không cồn một chút nào đâu bác ạ. Huở lính chiến đã phải hết sức cố gắng để đọc qua đoạn này đấy. Khoảng 10 giờ thì chúng tôi được lệnh dừng nghỉ chân, có lẽ bây giờ cấp trên cũng đã thấy được lính đã quá mệt mỏi. Vài người đã ngã xiêu ở trên đường, không thể bước thêm được nữa. Bản thân họ cũng đã cố gắng hết mức, nhưng sức lực con người cũng có giới hạn. Cố mãi, cố mãi cũng sẽ đến lúc nó phải gục ngã. Trong toàn tiểu đoàn 7 thì đại đội 2 của chúng tôi là đơn vị có lẽ vất vả nhất, bởi khi luồn sâu hay tấn công đánh vận động, luôn là đơn vị dẫn đầu trong đội hình của tiểu đoàn và tới khi rút ra thì lại là đơn vị đi cuối của đội hình khi hành quân cuối thì khá vất vả người đi trước lúc nào cũng cứ thùng thảng đi còn người đi sau thì gần như là phải chạy đuổi theo vậy mọi mệnh lệnh thì luôn là người biết đến sau cùng lúc dừng chân thì phải bố trí đội hình để khóa đuôi kiểm tra đôn đốc những người đi cuối cùng của đội hình tiểu đoàn anh em các đội đội khác ở phía trước thì đã được nghỉ vài phút rồi Chúng tôi vẫn đang còn lục đục chưa ổn định được đội hình. Tối hôm đó đại đội 2 của chúng tôi bố trí đội hình nghỉ lại ở một đoạn đường khá trống bên sườn một quả đồi thưa cây, tầm nhìn quan sát cũng khá rộng. Còn cả tiểu đoàn 7 cũng đóng ở quanh đó, lính của các đại đội có thể đi lạc sang nhau trong đêm tối. Nhiều người hạ được ba lô, mắt ngủ ngay ba lô một bên, súng gác ngang đùi, không quá 3 giây là đã chìm vào giấc ngủ. Khỏi cần biết chung quanh chuyện gì sẽ xảy ra Lúc này các cán bộ của trung đội đại đội là vất vả nhất Các anh phải chạy đi đôn đáo tìm lính Ở trong trung đội đại đội của mình Chỉ có những thằng như cấp tiểu đội trưởng là vô tư nhất Thì làm gì có còn ai nữa Nó quản lý chính bản thân nó Thì không lẽ nó còn sợ chính nó chạy đi đâu nữa Bây giờ mỗi trung đội chỉ còn chừng 6 7 người chứ mấy, lấy đâu ra quân mà bảo cho đông. Chắc lúc này trên tiểu đoàn báo cáo với cấp trung đoàn về tình hình của lính tiểu đoàn 7 hiện tại như thế nào, nên chúng tôi được dừng lại ở đây hơn một ngày để nghỉ ngơi, xốc lại tinh thần binh lính. Cũng tại đây, một tin hoàn toàn mới với nhiều tranh cãi khá gay gắt ở trong đội hình của đại đội 2. Đó là đại đội 2 sẽ được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ 2. Đơn vị của chúng tôi cũng đã từng là đơn vị được phong anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp khi trung đoàn 209 còn nằm trong đội hình của đại đoàn 312 sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo như học về truyền thống của đơn vị thì cán bộ giảng dạy có nói là đại đội 3 của D130 tức là tiểu đoàn 7 sau này là đại đội của anh hùng Phan Đình Giót năm xưa nhưng chính trị viên của tiểu đoàn 7 Cùng anh lính cũ thì lại nói là đại đội 2 mới chính là đại đội của anh hùng Phan Đình Giót cũ. Chẳng biết tên nào là chính xác, chỉ biết chắc chắn rằng tiểu đoàn 130 cũ là tiểu đoàn 7 bây giờ và là tiểu đoàn có anh hùng Phan Đình Giót trong chiến dịch địa biên phủ năm xưa. Một tin thật vui cho toàn thể anh em đại đội 2 chúng tôi. Một cuộc họp đại đội 2 ngay trên đường hành quân giữa rừng núi trung quanh Câu chuyện đơn vị sẽ được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ 2. Điều gây tranh cãi không phải là câu chuyện đại đội 2 được phong anh hùng, mà là đơn vị anh hùng thì phải có cá nhân anh hùng, phải tìm cho ra và xây dựng lên một cá nhân anh hùng của đại đội 2 trong chiến đấu. buổi họp hôm đó có sự có mặt của chính trị viên trưởng và chính trị viên phó của tiểu đoàn 7. Chủ trì cuộc họp là chính trị viên của đại đội 2 Nguyễn Tiến Tập, Giàn ý của buổi họp đã được hai anh cán bộ của đại đội 2 họp kín đi đến thống nhất. Chủ yếu là do anh Tập chứ anh Hồng thì rất ít có ý kiến về chuyện này. Dù sao anh Hồng cũng là cán bộ mới về đại đội 2 được mấy tháng nay. Chuyện gương chiến đấu anh Dũng của lính đại đội 2 cũ gần như anh không biết là bao nhiêu. Có chăng cũng chỉ là được nghe kể lại. Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, anh Hồng đã nhường quyền quyết định vấn đề này hoàn toàn cho anh Tập. Điều đó cũng phải bởi anh Tập làm công tác chính trị, hơn nữa 4 năm nay chưa từng bước chân ra khỏi đại đội 2. Từng bước đi của đại đội 2 với những trận bánh từ những ngày đầu ở trên biên giới Việt Nam Campuchia, anh Tập đều đã từng có mặt. Bản thân anh Tập cũng đi lên từ một anh lính liên lạc của đại đội tới chính trị viên của đại đội 2. Cũng từ cuộc chiến tranh này, mọi diễn biến của đại đội 2 trong suốt thời gian chiến đấu, anh đã nắm rất rõ. Trong buổi họp đó, nó mới xuất hiện ra mấy ý. Đó là trong đại đội 2 có rất nhiều gương chiến đấu dũng cảm xứng đáng với danh hiệu là anh hùng lực lượng, lượng vũ trang, nhưng cũng chính vì như thế mà đã xảy ra tranh luận và việc tranh luận đã có chút thêm tính bản vị địa phương. Cụ thể là lúc bấy giờ? Anh tập là chính trị viên của đại đội 2, tuy là một người rất tốt nhưng anh quê ở Hải Hưng, anh là lính 1974 nên đã có ý muốn xây dựng cá nhân anh hùng của đại đội 2 là người Hải Hưng và người mà anh tập muốn đưa lên vị trí đó là anh Lương Văn 10, là tiểu đội trưởng của tiểu đội Cối Cũ, anh 10 đã hy sinh tại trận ngã tư đường tàu bên sườn phải núi novia Còn các anh em khác thì lại phản bác lại vì anh 10 đã từng bị kỷ luật vì chính sách dân vận, cai trừ khỏi đảng ngay trên đường hành quân từ đầu chiến dịch với lý do bẻ cây mía chưa kịp ăn. Các bạn có thể nghe lại ở phần 3 và phần 5 Còn cánh lính Hà Tây Cũ Lúc bây giờ còn gọi là Hà Sơn Bình Thì lại muốn xây dựng lên danh hiệu anh hùng Cho đại đội trưởng đại đội 2 Là Phạm Bát Lịch Người đại đội trưởng cực kỳ dũng cảm của đại đội 2 Đã từng chỉ huy anh em đại đội 2 Chiến đấu rất nhiều trận Và có nhiều thành tích Bản thân tôi thì cũng thấy là anh Lịch quá xứng đáng Với danh hiệu này Nhưng khi đưa ra cuộc họp Thì lại cũng có nhiều ý kiến phản bác lại Bởi anh Lịch bây giờ không còn là người còi đại đội 2 chúng tôi nữa. Theo một nguồn tin thì anh Lịch đã được đưa ra Bắc để điều trị vết thương sau trận đánh ngày 12 tháng 12 năm 78 tại Nam Chóc, tỉnh Svay Giêng. Khả năng anh quay trở lại đơn vị sau điều trị là gần như không thể. Tôi đã rất buồn vì điều này. Còn cánh lính Hải Phòng thì lại muốn xây dựng danh hiệu anh hùng cho đại đội trưởng đại đội 2 cũ là anh Hoàng Trung Động. Một người cũng đã bị thương Sau trận 26 tháng 9 năm 78 Cũng tại Nam Chóp Anh Động cũng là một người rất xứng đáng Với danh hiệu này Vì đó cũng là một người chỉ huy rất dũng cảm Đã mang về cho đại đội 2 rất nhiều thành tích Nổi bật nhất là Anh Động đã từng chỉ huy anh em bộ phận của đại đội bộ Bắt sống một khẩu 128 ly của bọn địch Vào tháng 7 năm 1978 Tại Nam Chóp Rồi dồn bọn địch xuống sông Sơ riêng Xong cũng rất tiếc Anh Động cũng không còn là quân số của đại đội 2 nữa. Trong trận ngày 26 tháng 9 năm 78, anh đã bị thương rất nặng khi rút ra sau trận đánh. Còn cánh lính ở Quảng Ninh thì cũng muốn xây dựng nên danh hiệu này cho đồng hương của mình, xong lại không có ai quá nổi bật để xứng đáng với danh hiệu cá nhân anh Hùng. Còn các anh em lính ở Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Nam Ninh hay Hà Nội cũng vậy. Nhìn chung là chỉ nhàng nhàng Là lính cầm súng Biết đánh nhau vậy thôi Nhưng không có gì đặc biệt cả Không ai, nhường ai Vì ý kiến thì ai cũng như nhau Dân chủ vẫn là chủ đạo trong cuộc họp Nên cuối cùng vẫn chưa đi đến thống nhất được điều gì Một số anh em sinh ra phá bĩnh, phá đám Bằng ý kiến xây dựng lên những nhân vật cá nhân anh hùng Mà bản thân người kia cũng chẳng hơn gì người khác Cuối cùng mọi người đã đổ dồn vào nhân vật Nguyễn Mạnh Thế, anh là người vĩnh phú, nhập ngũ năm 77 và anh đã hy sinh trong trận giữ cánh phải cho đại đội 1 ngày 7 tháng 12 năm 1978 tại Nam Chóp. Anh Thế trước Nguyên là liên lạc của đại đội 2 cho anh Động đã cùng tham gia bắt sống khẩu 128 ly của bọn địch và thành tích cũng không quá nổi bật nhưng lại là người được chọn cho danh hiệu này vì Nguyễn Mạnh Thế đã mãi mãi là người của đại đội 2 tiểu đoàn 7 chúng tôi. Cuộc họp kết thúc trong không khí tương đối căng thẳng, đã có người từng nói ngay lúc đó, giá như đừng có cái danh hiệu này cho tập thể đại đội 2 chúng tôi thì điều đó sẽ tốt hơn là có. Tôi cũng thấy điều đó là đúng, vì trước kia anh em chúng tôi thương yêu nhau là vậy, nay chỉ vì có một chút danh hiệu cần phải xây dựng lên những cá nhân gương anh dũng trong chiến đấu. Đã làm cho anh em chúng tôi có phần mặt nặng mày nhẹ với nhau Những vết dạn nứt tình cảm cũng bắt đầu từ đây Trong khi ở phía trước vẫn còn quá nhiều gian nan vất vả Sau cuộc họp thì anh Tập lên trung đoàn bộ viết báo cáo cho danh hiệu cá nhân anh hùng của đại đội 2 Trên ban chính trị của trung đoàn Còn đơn vị thì vẫn tiếp tục hành quân ra theo mệnh lệnh Thời gian đó cũng vào khoảng cuối tháng 5 năm 1979 rồi Mùa mưa gần đến trên đầu lính hành quân đã có những đám mây xám lớn nhưng chưa thể chút mưa xuống được. Hình như mùa mưa năm đó đến muộn, lính vẫn đang cần nước trên suốt dọc đường hành quân và nước vẫn là thứ để lính phải tốn nhiều công sức tìm kiếm. Sau thời gian nghỉ ngơi và bình bầu danh hiệu cá nhân anh hùng của đại đội hai đơn vị chúng tôi, hành quân ra tiếp thêm vài ngày nữa. Vào lúc mà dư âm của việc bình bầu cá nhân anh Hùng cho đại đội 2 vẫn đang còn đó Thì một biến cố mới khá quan trọng cho đội hình của đại đội 2 đã đến ngay trên đường hành quân Chiều hôm đó chúng tôi dừng chân sau một ngày hành quân mệt mỏi Anh em đang mắc bóng kiếm chỗ để ngả lưng qua đêm Anh người đang lo chuyện bếp núc Thì thằng liên lạc của tiểu đoàn chạy xuống đại đội 2 báo Anh Hùng lên tiểu đoàn bộ họp gấp Đình đóng quân giữa đại đội 2 và tiểu đoàn bộ cũng rất gần, khoảng 100 đến 150 mét là cùng, nên tôi cũng chẳng cần phải đi theo anh Hồng. Tôi cũng đã thấy ngán cái chuyện cư phải chạy theo mỗi lần anh có việc đi họp ở trên tiểu đoàn, nên trốn được lúc nào, tốt lúc ấy. Thời gian anh Hồng lên tiểu đoàn bộ, về cũng khá nhanh, cả đi và về chỉ trường độ nửa giờ đồng hồ chứ mây. Vừa về tới nơi là anh Hồng rục ăn cơm nhanh, còn họp các cán bộ của trung đội nhân tiền nhắc hai thằng liên lạc chúng tôi ăn xong là đi báo cho anh em trung đội trưởng và các trung đội hỏa lực trực thuộc về đại đội bộ họp ngay thấy nét mặt của anh Hồng có vẻ vui vui tôi biết là có tin vui gì đây chứ không phải tin tức quan trọng gì khác xong vẫn muốn biết trước nhưng đã không tiện hỏi khi anh em cán bộ của trung đội đã có mặt ở đại đội bộ đầy đủ thì anh Hồng bắt đầu chủ trì cuộc họp anh nói báo cáo các đồng chí Tôi mới nhận được tin chiều nay trên tiểu đoàn bộ, chúng ta sẽ có một sự tuyên chuyển cán bộ trong đơn vị của tiểu đoàn 7. Anh phước tiểu đoàn trưởng sẽ lên ban tác chiến của trung đoàn và tôi sẽ lên làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 tạm thời giữ quyền tiểu đoàn trưởng chỉ huy tiểu đoàn 7. Trên tiểu đoàn và ban cán sự của trung đoàn đã quyết định cử đồng chí Đinh Xuân Phượng, nguyên là đại đội phó của đại đội 3 của tiểu đoàn 7 qua làm đại đội trưởng đại đội 2. Bản thân tôi thì vẫn loanh quanh trong tiểu đoàn 7 của mình đây. Còn đồng chí Phượng sẽ qua bên Đại đội 2 công tác cùng các đồng chí. Tôi mong rằng tất cả chúng ta cùng ủng hộ và cùng đồng chí Phượng công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ chung. Ngay sáng mai, đồng chí Phượng sẽ qua bên Đại đội 2 để nhận công tác và tôi cũng lên tiểu đoàn bộ. Thời gian tôi công tác ở Đại đội 2 tính từ ngày 15 tháng 12 năm 78 cho tới nay cũng được khoảng 5 tháng với nhiều cố gắng của toàn thể anh em đại đội hai chúng ta, chúng ta cũng đã giành được nhiều thắng lợi và cũng đã phải chịu những mất mát hy sinh. Thế nhưng nhiệm vụ của chúng ta được giao đã luôn hoàn thành xuất sắc. Là người trực tiếp chỉ huy các đồng chí, tôi xin có lời cảm ơn các đồng chí đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Anh em chúng tôi sau khi nghe xong cái tin này thì mừng quá mừng cho anh Hồng mừng cho tất cả chúng tôi một bước trưởng thành của anh Hồng và những chiến thắng của đơn vị cũng là niềm tự hào chung của toàn thể anh em đại đội 2 chúng tôi một niềm vui chung của lính đại đội 2 cũng như cả tiểu đoàn 7 lúc đó và không quá 5 phút sau cả tiểu đoàn 7 chúng tôi ai cũng đã biết tin này ai cũng thấy vui thấy tự tin hơn khi quyền chỉ huy tiểu đoàn 7 tới đây sẽ do một người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm trận mạc và là một người Được anh em lính đặt trọn niềm tin Tối hôm đó tôi xuống dưới trung đội để chơi Thằng Thanh ủ mới Và thằng Chuyển xuống lại hỏi tôi Thế còn mày thì thế nào Ờ nhỉ Còn tôi thì thế nào Lâu nay ai cũng biết anh em tôi Tức là tôi và anh Hồng Như hình với bóng Giờ anh lên với cương vị tiểu đoàn phó Quyền tiểu đoàn trưởng Còn tôi thì sao đây chắc ai cũng nghĩ rằng thế nào anh ông cũng kéo tôi lên cùng tiểu đoàn bộ với anh với tôi thì thế nào cũng được ở đâu lanh quanh trong cái tiểu đoàn 7 này thì cũng chẳng khác gì nhau xong cũng có một chút chạy buồn từ thằng lính nằm chốt rồi lên liên lạc đại đội qua hai đời cán bộ đại đội rồi giờ thêm ông nữa là ba và biết đâu sẽ thêm nữa có cái cảm giác như mình là quả bóng bị đá văng góc này lăn qua góc kia sân vậy Hết ông này sai việc này thì đến ông kia sai việc kia. Truyền tay ông này qua ông khác. Mà cái chân liên lạc đại đội chiến đấu của tôi nó có phải ngon lành gì? Những lúc mà hành quân thì cũng mang vác nặng như nhau. Còn lúc chiến đấu thì cứ chạy lung nhông trên mặt đất mà truyền tin. Trong khi anh em khác thì còn được bám vào bờ ruộng gốc cây mà đánh. Ít nhiều thì họ cũng còn có cái chỗ để mà trú ẩn an toàn hơn tôi. Đó là chưa hết Có những trận đánh căng thẳng ở đâu Thiếu một quân số là lại quẳng ngay cái thằng liên lạc vào đó Bịt khoảng trống tạm thời Ngay cả công tác thương binh tử sĩ Cũng không ngần ngại Ấn luôn cho thằng liên lạc Tôi đã bị nhiều lần rồi Nên kinh nghiệm có dư Nếu nói về tác chiến Tôi cũng chẳng khác gì anh em bộ binh ở dưới các trung đội đâu Mà lại còn phải kiêm thêm nhiều việc nữa Trong khi anh em nghỉ ngơi Còn tôi thì cứ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi lớn dứa là còn bị quát cho mất mặt đấy chứ, chưa kể gặp mấy lão trung đội trưởng, trung đội phó, bố láo như cái cha đoàn ấy, có khi còn bị chửi oan nữa chứ. Vụ này thực ra là tôi đã bị rồi đấy, may mà anh Hồng hiểu mình chứ, gặp phải ông khác nghe trong điên lên thì chút hết lên đầu mình. Hóa ra là cái thằng liên lạc như cái sọt đựng rác. Đã thế mới đây tôi còn nghe thằng liên lạc của tiểu đoàn bộ nói chuyện riêng với tôi, nó nói là. Cứ thấy cái tên mày từ đại đội 2 đưa lên để đề nghị phong quân hàm là lại bị ông Điệp chính trị viên gạch ngay từ tiểu đoàn bộ. Với cái lý lẽ, thằng này liên lạc đại đội 2 ai chẳng biết mà liên lạc đại đội bộ binh thì làm sao mà phong quân hàm hại sĩ quan được. Trong khi đó có khối thằng trong đại đội 2 trước kia, tôi từng lên tiểu đoàn bộ nhận chúng nó về đơn vị từ đầu chiến dịch. Nay đã được phong hại sĩ quan hết lượt rồi. Ngẫm nghĩ thấy mình cứ ngừng ngượng với chính mình. Có cái cảm giác mình thua kém chúng bạn ở đây Còn xuống trung đội chiến đấu Thích thì đánh Cứ nhìn anh em chiến đấu Kiểu gì mình chiên theo kiểu đó Không thích thì cứ ôm chặt ụ mối gốc Cây nào đó mà chơi Thằng vô nào nhảy vào Thì khua nó ra Hay hạ gục nó là xong Vừa yên tâm cái gáo của mình Lại vừa đỡ phải lằng nhằng Mất lòng trên mất lòng dưới Ở dưới trung đội với anh em cũng vui lắm chứ Ngoài cái chuyện chiến ra Rồi còn có thêm câu chuyện cải thiện với nhau Cùng ăn cùng ở Ngọt bùi chia sẻ đắng cay cùng chịu Mà đến giờ này rồi thì sợ quá gì cái chuyện đánh nhau nữa Trai sạn cái chuyện súng nổ Đạn rơi Mà chết nói thật nó cũng có số của nó Kệ đời khối thằng chết vô duyên Không tả nổi Nhiều khi đánh nhau Quăng quận nhau cả ngày có sao đâu Tới cuối ngày nghỉ ngơi Thì tự nhiên dính viên đạn mổ côi Cha vơ chú váo nào đó cung bởi cái số nó đến đấy là hết thôi xuống rồi xuống đi trung đội chiến đấu thôi tôi đã dành cả đêm hôm đó nằm miên man suy nghĩ về cái chuyện này và có quyết định cho bản thân mình nhân chuyện anh Hồng lên tiểu đoàn bộ mình thôi cũng xin xuống trung đội luôn cho nó rảnh nợ sáng hôm sau chúng tôi dậy ăn cơm sáng rồi chuẩn bị công tác bàn giao xong là sẽ hành quân luôn Đây cũng là bữa cơm cuối ở đại đội 2 của anh Hồng Cũng chẳng có gì khác Vẫn như bình thường Một hộp thịt hộp được pha loãng ra Nửa canh nửa nước chan với cơm nóng Mà xì sụp cho xong bữa Dù gì thì cũng có chút mỡ Nên nuốt cũng dễ trôi Ăn xong chúng tôi ngồi uống nước Và cũng chính lúc đó thì Anh Phượng bên đại đội 3 khoác ba lùa quà Ai chứ anh Phượng Thì tôi cũng đã biết anh từ lâu rồi Anh này người hơi gầy, lưng hơi cỏng, tóc xăn, miệng nhỏ, kê rộng thế thế. Ây vậy lại còn hay nói to nữa chứ. Nói chung là lính cũ trong cả tiểu đoàn 7 thì không ai không biết anh Phượng. Lính Hà Tây 574 cung đoàn với anh Lịch, anh Quân của đại đội 2 cũ. Công tác bàn giao đơn vị diễn ra khá nhanh. Anh Hồng tranh thủ dắt anh Phượng đi một vòng quanh đơn vị. Giới thiệu từng cán bộ trung đội Và anh em chiến sĩ của đại đội 2 Thực ra thì cũng chẳng ai lạ gì nhau nữa Chỉ có điều bây giờ anh Phượng Là người chỉ huy trực tiếp của đại đội 2 Thì cần nắm bắt được từ lực hiện nay Của đại đội 2 mà thôi Trên đường trở về vị trí đại đội bộ Tôi mới nói cái ý kiến của cá nhân mình Mà đêm qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ Em có một đề nghị thế này Đề nghị hai anh giải quyết cho em Trước khi anh Hồng lên tiểu đoàn nhận nhiệm vụ mới Các anh cho em xuống trung đội chiến đấu Trung đội nào cũng được trong đại đội 2 của mình Em không muốn ở trên đại đội bộ nữa đâu Anh Hồng mới nói Trước đây anh là đại đội trưởng của đại đội 2 Thì quyền quyết định vấn đề này là do anh Sắp xếp như thế nào cho vị trí từng người trong đơn vị Sao cho chiến đấu hội hiệu quả nhất Còn giờ anh đã bàn giao cho anh Phượng xong Thì quyền ở đại đội 2 là anh cũng đã hết Bây giờ tất cả là do quyền của anh Phượng cho đi xuống trung đội hay không là quyền của anh Phượng em đề nghị thẳng với anh Phượng và do anh Phượng quyết định việc này nghe hai anh em chúng tôi nói vậy trầm ngâm một lúc rồi anh Phượng mới vỗ vai tôi nói anh mới về nhận đơn vị công tác nhiều chuyện còn bỡ ngỡ từ việc làm quen anh em trong sinh hoạt và chiến đấu cùng anh em trong đơn vị sẽ còn nhiều khó khăn gian khổ cùng hy sinh mà chúng ta phải cùng nhau gánh vác Anh rất muốn ở bên cạnh anh Có những đồng chí đồng đội đáng tin cậy Đặt ở nhau nhiều niềm tin trong chiến đấu Chú thì chú chưa biết anh Xong anh thì lại biết rõ chú Biết chú từ cái trận đánh lấy Anh em tử sĩ của đại đội 21 Bên ngã tư đường tàu rồi Lần đó anh dẫn một nửa đại đội 3 Phú thuộc cùng với đại đội 2 Anh đã để ý đến chú trong chiến đấu như thế nào Anh cũng đã từng mong rằng Giá như anh có được một thằng em Là liên lạc như chú Tật không ngờ hôm nay đây anh lại được điều về làm đại đội trưởng đại đội 2 Rồi chú hãy ở lại đại đội bộ làm cùng với anh Giúp anh cùng hoàn thành nhiệm vụ Hôm thằng quân bị thương đi viện ở Novia Anh lên tiểu đoàn bộ gặp nó Nó cũng có nói với anh Bên đại đội 2 này nó có chú là thằng em Nếu có thể giúp gì được cho chú thì hãy làm vì nó Ở lại với anh đi Nếu cần thì một thời gian sau chú xuống trung đội cũng được chưa giờ thì hãy yên tâm đi Ở lại với anh vì anh đang cần chú Chỉ bằng một lời nói đó của anh Phượng Đã làm tôi chết đứ đừ Không còn nói thêm được câu nào nữa Thế là mọi cái dự định của tôi đã nghĩ suốt đêm qua bỗng chốc tiêu tan hết trong vài phút Tôi đã chấp nhận ở lại trên đại đội bộ Thêm một thời gian nữa Anh Hồng khoác ba lô lên tiểu đoàn bộ nhận nhiệm vụ mới Với anh vẫn cái dáng như ngày nào, buổi chiều hôm đó ở Nam Chớp khi anh về nhận chức vụ đại đội trưởng đại đội 2, ba lô trên vai, khẩu K54 lặc lẻ bên hông và bộ gabardin bạc màu xương gió. Hôm nay anh rời khỏi đại đội 2 của chúng tôi vẫn chỉ có vậy. Vẫn biết anh chẳng đi đâu xa, nếu muốn gặp anh thì cũng chỉ vài phút là gặp được nhau, nhưng tôi vẫn muốn tiễn anh một đoạn đường dù chỉ là vài bước chân. Một câu nói cuối cùng của anh trong đội hình của Đại đội 2 khiến tôi nhớ mãi và cũng phải còn lâu sau tôi mới hiểu hết câu nói này của anh. Hãy hiểu anh, anh muốn mày đi lên bằng khả năng của mày và anh tin mày làm được việc đó. Tôi đã luẩn quẩn trong cái vòng ân tình đó thêm một thời gian dài nữa. Buồn vui sướng khổ vẫn còn nhiều và mãi hơn một năm sau tôi mới dứt nổi ra Bên tôi còn những người anh em thân thiết lần lượt đi Lặng lẽ theo nhiệm vụ hay sự điều động của từng người Ở từng thời điểm khác nhau Bỏ lại mình tôi chơ vơ trong cái đại đội bộ đại đội 2 đó Và có lúc đã là thằng lính lâu năm nhất Trong đại đội bộ còn tồn tại sau này Người cũ đi và người mới lại đến Chúng tôi lại tiếp tục hành quân thêm vài ngày nữa Thì ra đến khu vực mấy cái kho thóc Mà cách đây chừng cả tháng trời Chúng tôi đã đốt trên cái đỉnh đồi cao Giữa rừng gỗ dầu ấy Cũng tầm chiều chiều rồi Chúng tôi mới ra đến nơi 4 năm cái dãy nhà gỗ Bây giờ đã cháy thành than Chỉ còn lại một đống than đen Với khói đen len lén âm ỉ cháy Tôi thắc mắc Sao cháy lâu thế không biết Rồi tôi nhẩm tính thời gian Từ ngày vào đây đến ngày chúng tôi ra Phải có đến hơn một tháng rồi Mà sao lửa cháy vẫn chưa hết Ai đó có vẻ am hiểu về chuyện này đã giải thích Thóc không cháy lên lửa ngọn Chỉ âm ỉ thế thôi Nhưng cách xuống dưới chừng một mét Thóc đã không ăn được nữa rồi Khét mùi lắm Mặc dù hạt thóc chưa cháy đến vẫn còn vàng tươi Ra là vậy Mình có phải con nhà nông đâu mà biết được cái chuyện này Nếu không nghe ai đó có kinh nghiệm nói lại Thóc ẩm, thóc ngốc Thì chúng tôi đã từng lấy về Giã ra sàng sẩy lấy gạo Hạt gạo cứ mông mốc đen đen, nấu lên hạt cơm đen như là sui đỗ đen. Chúng tôi cũng đã từng ăn, nhưng còn thóc cháy thì chưa ăn bao giờ. Cũng từ đây chúng tôi theo con đường cũ đã đi qua, mà đi ra thêm chừng 2 ngày nữa, rồi đi theo đường mới, cắt rừng từng đoạn, và cũng có khi đi theo đường đất mà đi. Nhiệm vụ là gì, đi về đâu cũng không rõ, chỉ biết đi. Khi nào có lệnh cho nghỉ là nghỉ. Anh Hồng trên tiểu đoàn mỗi lần gặp nhau thì thấy anh luôn cắp bên sườn cái bản đồ cùng với bộ phận tác chiến, trinh sát, truyền đạt và liên lạc của tiểu đoàn. Từ ngày lên nắm chức vụ tiểu đoàn phó quyền tiểu đoàn trưởng, thấy anh Hồng như oai hơn giữa đám lính chúng tôi, còn chúng tôi thì như một đám thủ phỉ với nhau cả. Ăn mặc tà tơi, tóc tai thì bờm sờm, mặt mũi thằng nào thằng ấy hốc khác và những anh nào có râu ria rậm rạp một chút thì đúng là thôi rồi. Rồi chúng tôi cũng phải đi thêm cả tuần nữa. Chúng tôi mới về đến thị xã Campong Sư Trong buổi chiều tối hôm đó, mây đen trên trời vần vũ báo hiệu mùa mưa đang đến gần. Những bước chân đầu tiên của người lính tiểu đoàn 7 vào thị xã từ hướng trong rừng đi ra. Nơi đây nghe nói mới được giải phóng vài tháng nay. Một cái thị xã nho nhỏ với vài nóc nhà xây cũ nằm bên cái ngã ba còn lại. Dọc theo con đường hướng chúng tôi đi ra Phần lớn là nhà tạm Lợp lá tốt nốt Hay nhà sàn máy ngói cũ Kiểu của người dân Campuchia vẫn hay thường gặp Một vài người dân thập thò Sau cánh cửa nhìn đoàn quân chúng tôi Cũng có vài người bạo dạn Thì mở hẳn cửa ra ngoài đường Đứng nhìn chúng tôi đi trên đường Chẳng ai nói với nhau câu nào Ai có biết tiếng Campuchia đâu mà nói Và nói cái gì đây Anh Phượng sau một thời gian về nắm giữ chức vụ đại đội trưởng đại đội 2 đã quen dần với anh em trong đại đội, đã biết tên từng người. Nhưng cũng do anh Phượng mới về đại đội 2, còn chưa từng đánh nhau một trận nào, bởi vậy anh em của đại đội 2 cũng thật sự chưa nề chưa phục. Đã có vài lời xì xào xung quanh câu chuyện anh Phượng, không hay quá nhưng cũng chẳng dở. Mấy ông cán bộ trung đội thì thường hay tầm phào với nhau. Lính tráng nghe được, họ đều có nhận xét chung rằng anh Vương cũng bình thường thôi, không có gì đặc sắc. Lên đến cấp cán bộ đại đội cũng bởi may mắn nhiều hơn, rồi về đại đội 2 khi ở đây hết cán bộ và cũng bởi bên đại đội 3, cán bộ hy sinh và bị thương hết rồi, còn đâu mà những thằng như nó không lên cán bộ đại đội. Rồi chuyển đại đội 3 có thời anh Lính Thái Bình năm 1977 cấp bậc binh nhất lên làm đại đội trưởng đại đội 3, sau này thấy chối quá nên cho đi học trường sĩ quan lục quân 2, vân vân và vân vân. Nói chung cũng là những câu chuyện của lính nói sau lưng nhau cho nó vui, chứ thực ra trong tâm tâm của tôi thì tôi vẫn tin cấp trên không đến nỗi nào khi giao một đại đội lính chiến lì lợm như đại đội 2 của chúng tôi vào tay một người bất tài vô dụng được. Cái gì cũng thế, muốn xác định một cán bộ chỉ huy thật chính xác thì phải qua những thực tế giữa sống và chết, xem anh ta xử lý như thế nào, thì lúc đó mới đánh giá cũng chưa muộn. Bởi trên thực tế có nhiều ông miệng hùm, hàm én, dâu dìa nhìn như trương phi, nhưng đến khi tác chiến là tìm đường chạy rồi. Còn có những thằng nhìn tướng tá chẳng ra gì, nhồm nhồm nhôm, mặt rơi, tai chuột, nhìn chán không thể tả nổi thì lại là những thằng đánh nhau ly lộm chưa từng có, ta ngang bo con thằng nào. Đời là như vậy đấy, chẳng biết trước để mà nói được điều gì. Mình thôi văn rốt võ giát, cứ cái thực tế mà thấy tay sở mà nhìn nhận hay đánh giá bất kể điều gì và muốn có được nhận xét đúng đắn nhất thì cũng cần phải có thời gian. Thời gian sẽ là câu trả lời đúng nhất tất cả những câu hỏi phức tạp nhất với những dẫn chứng cụ thể nhất. Hôm đó chúng tôi hành quân ra tới ngã ba đường nhựa quốc lộ 4 thì theo đường đó đi ngược về hướng Phnom Penh. Bên phải đường là những dãy nhà kiên cố với vài lính công binh của mình đang chui vào mấy cái kho đạn trong cái dãy nhà sập đổ moi móc đạn ở trong đó ra. Họ đang kinh vác từng thùng đạn cối, pháo ra chất lên xe đổ sát về đường. Ai đó có hỏi vọng sang: "Các anh đơn vị nào đây?" "Lính quân khu nào đó thì phải." Và nơi đây trước kia là kho đạn của bọn địch Bị không quân của Việt Nam mình ném bom Hay pháo binh của mình bắn trúng cái kho đạn này Hôm nay công binh mới tới để tận thu đạn dược Phục vụ cho chiến trường lúc đó Chịu Nghe vậy biết vậy thôi Chứ mình là thằng lính nhỏ bé Chiến trường thì rộng lớn biết thế nào hết được Nhưng có một điều chắc chắn biết rõ là Cái thị xã Camposville này mới được giải phóng Khoảng trên 2 tháng trước đây Khi đi qua thị xã chừng hai cây số thì có xe của sư đoàn đón chúng tôi sẵn tại đấy. Lính lên xe khi trời đang sầm sập tối, mỗi đại đội vẹn vẹn một xe vẫn còn rộng chán. Quân số đã hao đi quá nửa so với ngày đầu lúc ở Phnom Penh đi theo chiến dịch. Hy sinh ngay trên trận địa thì đã rõ, một số bị thương đi viện rồi cũng chẳng thấy quay về đơn vị nữa. Xe chạy nhanh trên đường quốc lộ 4 Bé tí teo Nhiều đoạn vết đạn cày sới Khó đi Xe cứ nhảy sóc tưng tưng ở trên đường Lính đứng quanh thùng xe Ngả nghiêng theo chiều xe Và tận hưởng cái làn gió mát Đang phần phật vào mặt Đã lâu lắm rồi Mới thấy đường mát như thế này Hai bên đường cây cối khô cằn Đồng ruộng thì nứt nẻ Chỉ có tre gai và cây dại là um tùm cũng thật lạ cây thời tiết khí hậu khắc nghiệt thế này, cây cho hoa màu thì chịu chết không lên nổi, thế mà cái cây chẳng ra gì thì nó lại cứ mọc tốt um lên. Vài hạt mưa man mát bay bay đập vào mặt những thằng lính đang đứng quanh thùng xe, ai cũng cố vươn cái cổ cao lên để tận hưởng cái không khí mát mẻ cùng những hạt mưa bay này. Đã lâu lắm rồi, anh em chúng tôi không biết đến hạt nước mưa với không khí mát mẻ là gì, quên hết rồi. Cái mùa đông ở miền Bắc với từng cơn gió mùa đông bắc lạnh thấu xương và những tấm chăn đắp chỉ là cái thứ bỏ đi đối với lính miền Tây Nam Campuchia này. Xe chạy tới đường 51 cắt ngang với quốc lộ 4 thì rẽ trái sang hướng Udon, núi Novia bên trái đường, nằm sâu bên trong. Nơi đây hơn 3 tháng trước chúng tôi đã quần nhau với tụi lính Phốt nhiều trận tơi tả tại đây. Chúng tôi từng lặng lẽ bỏ vị trí này rút đi theo chiến dịch Và nay lại quay về đây Ai đó nhìn nhau như muốn hỏi Lại chiến tiếp ở đây nữa à? Rộng của các thằng chuyển nghe khá cùi đời Chiến thì chiến chứ sợ cái đất gì mấy cái thằng lính phốt Lính thì chỉ có chiến chứ có còn việc gì đâu mà phải hỏi Rồi cái thằng Bích và thằng Thanh ụ mối phù họa theo Ừ chiến thì chiến chứ đã làm sao Hay mấy cái thằng này được Anh nói có hơi bộ bã cục súc kiểu lính Nhưng nó thể hiện được cái chất lính từ trong tâm của chúng nó Chấp nhận tất cả Vui vẻ với tất cả Và kể cả chiến luôn bây giờ chúng nó cũng chẳng có gì để phàn nàn hết Với lính đôi khi những lời nói đó Lại là những lời động viên nhau thiết thực nhất Trước khi bước vào trận đánh Xe của chúng tôi chạy tới khu vực núi Tù Chính Trị Đây là ngọn núi đã có tới 3400 bộ xương người mà bọn lính Punpot vứt lại ở trên đó. Họ là những người thuộc phe chống đối với tụi Buonpot bị đầy lên trên đó và đã bị bọn chúng để cho đến chết đói. Nghe nói đã có cả hoàng thân quốc tịch gì đó với Cianuk và cánh tướng tá cũ của Nonnon non cũng nằm trong số những xác chết tại đây. Ngọn núi này 4 tháng trước Trung đoàn 165 của sư đoàn 7 chúng tôi đã cũng phải đánh khá vất vả mới lấy được. Cho pháo của trung đoàn 210 nằm ở đó bắn chi viện cho toàn tuyến khu vực này và chúng tôi cũng đã được pháo của trung đoàn 210 bắn chi viện khá đắc lực cũng chính là từ đây. Hôm nay nhìn nó thanh bình quá và chuyến xe tải đang leo dốc lên núi đi qua khỏi núi tù chính trị thì xe rẽ trái đi thêm chừng hai cây số nữa dừng lại. Nơi đây những dãy nhà sàn mái ngói dọc đường đi, phía cuối là những dãy nhà lá hai bên đường. canh đó có một ngọn đồi nhỏ thấp thoáng mái chùa lần sau những cái lùm cây rậm. lác đác có một ít bóng dân trong những bộ đồ đen khăn cả ma cuốn trên đầu, đang thập thỏ đâu đó quanh mấy dãy nhà ở đây. Tiểu đoàn bộ và đại đội năm xuống xe, các đại đội bộ binh thì sẽ đi tiếp, đó là lệnh của anh Hồng các đại đội trưởng thì xuống xe họp gấp ngay bên vệ đường. Đại đội 2 được chấm vị trí là ở một cái hồ chứa nước trước mặt tiểu đoàn bộ. Cách khoảng 2,5 cây số. Đại đội 1 cũng nằm cách tiểu đoàn bộ chừng 2 cây số theo hướng bên tay phải, còn đại đội 3 thì nằm bên phải của tiểu đoàn cũng cách chừng gần 2 cây. Tiểu đoàn bộ sẽ đóng quân tại đây ngay trong cái nhà gạch xây dưới chân đồi. Chắc nơi đây sẽ là nơi dừng chân của tăng ni Phật tử dùng làm nơi sắp lễ vật để chuẩn bị dâng lên chùa chung quanh tường tôi thấy vẽ hình Phật với những diễn tả Phật to Phật nhỏ các tiểu đội và trung đội trực thuộc tiểu đoàn cũng đóng quanh đó một số dân ở gần doanh trại đã phải di rời đi nơi khác nhường chỗ cho bộ đội Việt Nam ở lính đại đội hai chúng tôi đi tiếp về hướng hồ nước trên con đường trước mặt càng vào sâu càng gần núi Novia trước đây ưu đăng đã ngờ ngợ nhận ra cái khu vực này nhất là ai đã từng đi bảo vệ đường, bảo vệ xe, mỗi khi phải mở đường ngày chúng tôi còn nằm ở bên trái núi Novia này. Tôi cũng đã nhận thấy rằng là từ vị trí này về vị trí trú cũ của chúng tôi cũng chẳng còn bao xa. Cái hồ nước mà chúng tôi sẽ đóng quân nằm cách đường chừng 50 cây số. chung quanh có vài nhà dân, ngay phía bên phải đường thấp thoáng có ánh đèn dầu, im lìm dưới những bụi che to chúng tôi tiến về phía bên kia hồ nước cái hồ cũng nhỏ thôi nhưng nước trong veo và phía dưới có sen hồng với những lá to dày đặc thon thả mùi sen thơm thơm mát mát quanh hồ thì thốt nốt to cao và mọc khá nhiều có một cây xoài to tướng cho bóng mát rộng ngay ở cái mép hồ và một cái nhà lá thốt nốt khung gỗ với những hàng cột gỗ to đùng nền bằng xi măng sừng sững ở phía dưới Ba bể bốn bên trống hơ trung hoác Cạnh bên cái sân khá bằng phẳng Với một đống dươm to đã được đốt thành cho Vài ba cái ụ mối to quanh đây Với những cây gỗ dầu khá lớn khô cằn Với cái lớp vỏ su trắng mốc Một con mương khô cạn Cuối cái nhà to này Một đầu chạy thẳng tới cánh đồng phía sau lưng Còn đầu kia đi tới đâu Thì cũng chẳng ai buồn để ý Đại đội bộ và anh nuôi quản lý nằm lại ở cái nhà to này. Hai tiểu đội hỏa lực bên phải của đại đội bộ qua bên kia con mương, còn trung đội 1 ở bên trái, trung đội 2 thì thẳng hướng trung đội 1 lên chừng 100m nữa, trung đội 3 thì thẳng theo hướng của hai trung đội hỏa lực lên ngang bằng với trung đội 1. Đại đội bộ gác chỗ cây xoài quay mặt về hướng cái hồ nước. Đội hình của đại đội 2 dừng lại tại đây. Dân thì có vài gia đình đang ở trong cái nhà to chống hư chống hoác đó, khi thấy bộ đội Việt Nam đến đã vội bỏ đi ngay. Chúng tôi thì cũng chẳng tha thiết gì ở gần dân, cái thời buồn lộn nhộm này chẳng biết ta địch ra sao, thôi cứ tránh xa nhau ra là càng tốt. Dân thì có lẽ cũng chẳng muốn gần chúng tôi và chúng tôi thì luôn phải cảnh giác, không có gì là không thể trong cái hoàn cảnh này, nhất là ở đây. Chúng tôi cũng chẳng lạ gì với bọn Phốt Chúng cũng lì lợm Và chiến đấu cũng ra trò lắm chứ Và rồi ở nơi đây Là nơi chúng tôi đã xây dựng doanh trại đơn vị Và nằm lại ở đây khá lâu Nhiều lần đi đi về về Cũng từ đây Nhiều lần có lệnh truyền hẳn Từ đơn vị vào sâu ở trong rừng Nhưng sau này lại quay về chỗ cũ Một thời gian ngắn Rồi mới đi tiếp Nơi đây đã có rất nhiều kỷ niệm buồn vui